Và làm cho khốn khổ Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta Mà bị vết Vì sự gian ác chúng ta Mà bị thương Bởi sự sửa phạt người chịu Chúng ta được bình an Bởi nằm rơi người Chúng ta được lành bệnh Chúng ta thảy đều như chim đi lạc Ai theo đường ấy Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi Của hết thảy chúng ta Đều chấp trên người Kết chúa Giê-xu ra đi đến một nơi kia Gọi là ké xe Ngài phán cùng môn đồ rằng Hãy cầu nguyện Hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ Rồi ngài đi một đổi xa hơn Quỳ xuống và cầu nguyện Lại cha Nếu có thể được Xin cho chén này lìa khỏi con Xong không theo ý muốn con, mà theo ý muốn cha Trong cơn rất đau thương Ngài cầu nguyện càng thiết Mồ hôi trở nên như sọt máu lớn rơi xuống đất Cầu nguyện xong Ngài đứng dậy Trở lại cùng các môn đồ Thấy họ đang ngủ Thì buồn rầu Ngài bèn phán rằng Này Giờ đã đến gần tới con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội kia kẻ phán phản đến kia ngày Đức Phán một lũ đông kéo đến Juda là một trong 12 môn đồ đi trước hết lại gần Đức Chúa Giêsu đặng hôn ngài Đức Chúa Giêsu hỏi rằng ở Juda người lấy cái hôn để phản con người sao Chúng đàn tra tay bắt Chúa Giê-xu 中文字幕志愿者<東>